các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Oi vàng lay lay hai người, nhưng cả hai người đều nằm im không nhúc nhích. Thế vậy thì cô quên luôn cả việc Quỷ Nhi vẫn đang lượn lờ bên cạnh mà vội cầm đèn chạy về phía cửa. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến việc duy nhất là phải chạy ra ngoài gọi người đưa ông bà Minh Tú đi bệnh viện. Ấy thế nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ. Ngay khi cô mở cửa phòng, còn chưa kịp chạy ra ngoài thì đập vào mắt của cô là những người làm trong nhà cô. Nói đúng hơn là gần bề cây xác chết nằm la liệt trước cửa phòng là ở một chỗ là những cái xác kia đều chết vì tư thế, giống như là rơi từ trên cao xuống, đập đầu mà chết. Và một điều lạ nữa là ngoại trừ phòng ngủ của ông ba Minh Tú là mất điện, thì những chỗ còn lại trong nhà đều vẫn sáng đèn bình thường. Nhưng cảnh tượng xác người nằm ngổn ngang, anh ấy đầu đã chết, đồng bị van đập mạnh đến nỗi vỡ cả xương hộp sọ, văng cả não ra ngoài, thì cả người cô run lên lẩy bẩy. Cô chậm rãi tiến từng bước đến chỗ từng người, cẩn thận đưa tay lên mũi kiểm tra. Thấy ai cũng đều ngừng thở, thì cô cứ như là người mất hồn. Cơ thể cô Hoàng sợ đến nỗi dù lên từng hồi không ngớt. Cô sợ đến nỗi quên luôn cả việc ông bà Minh Tú đang nằm bất động trong phòng, cần phải đưa đến bệnh viện. Tâm trí của Phương Dung lúc này bấn loạn, chân tay cô luống cuống chạy đến bên cạnh mà đưa tay lay lay gọi tên từng người. Thế nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng khอย cửa và tiếng khóc của cô vang vọng trong đêm khuya. Cô ngẩng mặt lên mà cao thét, "Tại sao? Tại sao lại vậy? Là ai? Là ai đã làm ra chuyện này?" Vất ngờ một giọng nói phụ nữ còn đối quan thuộc đối với cô Mặt đã hơn 4 năm nay cô chưa từng được nghe. Đó là giọng của Ngọc Lan. Ngọc Lan đứng trên tầng 5, một tay viện vào thành cầu thang, tách còn lại thì đang bóc cổ Duy Hoàng. Cô cuối đầu nhìn xuống tầng 1, chụp phương dùng đang ngồi, mà cười lên khen khách rồi nói là tao, là tao làm đó, là tao đã giết hết tất cả để con tao hút hồn phách chúng nó mà thu luyện. Mày muốn biết chúng nó chết như thế nào không? Chúng nó chết như thế này này. Vừa nói Ngọc Lan vừa đẻ cho Duy Hoàng nằm xuống đất, sát vào cái hờ của thành cầu thang. Sau đó thì lạnh lùng đưa chân đạp mạnh một cái. Tay chân và miệng của Duy Hoàng cũng được cho chặt và dán băng keo giống như lẫn những người kia. Chính vì vậy nên khi Phương Dung cùng với ông bà Minh Tú ở trong phòng không hề hay biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Chỉ trong cái nháy mắt, thân xác của Duy Hoàng đã nằm bất động trước mặt của Phương Dung. Tần mắt chứng kiến chồng mình chết hai trước mắt mà cô không thể làm được gì. Cô đau đớn gào thét trong vô vọng. Nhìn thấy Phương Dung đau đớn như vậy, Thần Ngọc Lan liền phá lên cười rồi lạnh lùng nói: Năm năm trước tao đã ngủi lòng, tao chấp nhận mất đi người tao yêu thương và bỏ qua cho chúng mày. Nhưng khi tao tận mắt chứng kiến chúng mày vì sợ mang tội, sợ phải vào tù khi chúng mày tùm người, dù nhận tâm ném sát bên lề đường và mặc kệ cho họ chết. Đáng thương nhất là đứa bé vô tội kìa. Chỉ còn chưa đến một tháng nữa là nó đã được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, được sống như bao người khác. Vậy mà hai đứa mày lại nhận tâm bỏ mặt hai mẹ con cô gái ở đó mà rời đi. Mẹ có biết là nếu như lúc đó, hai đứa chung mày đưa mẹ con cô ấy tới bệnh viện, Khi giờ này hai mẹ con họ vẫn đang sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Hôm đó, tao theo sau hai đứa chúng mày, nhưng mà tao đến chậm một bước. Khi tao đưa mẹ con cô ấy đến bệnh viện thì đã không còn cứu được vì mất máu quá nhiều. Mày có biết vì sao tao lại đi theo sau chúng mày không? Tại vì hôm đó khi chúng mày đến cô nhi viện thì đúng lúc tao cũng đang ở đó, nên tao mới đi theo và muốn gặp để nói chuyện và bỏ qua chuyện cũ. Nhưng mà chúng mày lái xe nhanh hơn tao, thành ra tao đành phải cố gắng mà bám theo sau. Vừa nói, Gọc Lan vừa bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Sau khi tao rời khỏi bệnh viện, thì tao quy định dạy giết hai đứa chúng mày, và rồi tao sang nước bạn để học bùa phép về lấy mạng chúng mày. Còn về những người đang nằm trước mặt mày, đúng ra là tao không giết đâu. Nhưng mà mày biết không, chúng nó lắm mồm quá nên tao đành phải giết hết. Nó đến đây thì cô xúc động, cô hồi hồi nhớ lại khoảng thời gian hơn 4 năm trước. Năm đó sau khi quyết định buông tha, vì cô cảm thấy dọa và hành hạ cả hai như thế là đã đủ. Hơn nữa, cô cũng không muốn hai người bạn thân của mình phải trả cái giá đắt bằng cả tính mạng. Và cô cũng nhận ra cô đã đi quá xa. Đã hại chết quá nhiều người rồi, cô không muốn hại thêm một ai phải chết nữa. Thế là cô quyết định được quy y về cô nhi viện và sống ở đó cho đến khi cô chết. Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính. Một tháng sau thì cô hai tên Dùi Hoàng và Phương Dung đến cô nhi viện. Cô giữ tính xem nhân cơ hội đó để nói chuyện về hai người. Nhưng vì cô đang phải bận chăm sóc cho một đứa bé bị ốm, và còn phải đi đón một cô gái lớn lên ở cô nhi viện đang mang bầu mà phải ra ngoài. Vừa hai đoạn đường cô sắp đi qua cũng là đường mà Duy Hoàng và Phương Dung đi. Thế là sau khi hai người lái xe rời đi, Khê Ngọc Lan cũng vội vàng lái xe đuổi theo. Nhưng vì Duy Hoàng lái xe với tốc độ rất nhanh, thành ra Ngọc Lan đuổi theo không kịp. Cùng nghĩ thầm thôi thì cứ đến và đón cô gái kia trước, rồi đến nhà tìm hai người kia sau. Tại vì đằng nào cô cũng phải đón cô gái ấy. Nhìn đồng hồ thế còn hơn 10 phút nữa là cô gái kia xong việc. Hôm nay cô ấy đi siêu thị mua đồ cho đứa con sắp trào đời và đến chỗ làm của chấm cô ấy và ngọc là sẽ để nón về như mọi hôm. Còn 10 phút thì cô tranh thủ lái xe dẽ vào chạm xăng. Đang đợi đổ xăng thì cô nghe thấy tiếng chung điện thoại gieo. Cô vội lệnh. Là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net